Các bạn đang nghe tại đọc truyện đọcchuyenaudio.net Được mục đích của mình Cô chắc chắn rằng nếu không có câu trả lời thuyết phục làm anh hài lòng thì cô sẽ không thể nào rời khỏi đây được Bây giờ cô mới nhận rõ ra diện mạo của anh Rõ ràng chính là giả heo ăn thịt hồ Vậy mà lúc trước cô lúc nào cũng cờ thế ép anh Nhưng bây giờ anh không hề nghiêm nghị một chút nào cả Chỉ là dùng nụ cười điềm đạm như nước nhưng cũng đủ để làm cho người ta say sơ ngây ngất khiến sống lưng của cô không khỏi rồng mình. Rốt cuộc, cô gặp phải cái chuyện quái gì đây? Đối với bộ mặt này của anh, tuy rằng bị dọa đến đồ mồ hôi lạnh, nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy bị hấp dẫn. Cảm ơn, lễ vật này tôi chấp nhận, nhưng mà đợi tắm trở xong thì tôi sẽ đeo. Cô ra vờ vui mừng đón lấy chiếc hộp nhung, đong thoi co cung cam thay bi hap dan cam on le vat nay toi chap nhan nhung ma đoi tam gio xong thi toi se đeo co ra vo vui mung đon lay chiec hop nhung nhung tro lờ biệp này thì rất là rõ ràng, chính là muốn đi qua người anh lấy quần áo. Nếu như cô cho rằng Mình có thể lừa dối anh đơn giản như thế thì cô đã nhầm to rồi. Mạnh nghiền ngang nhấn nút cô không để ý. liền đột ngột ôm chặt lấy eo của cô, khiến cho cô hoảng sợ. Làm cái gì thế hả? Nhột quá, mau bương tay ra. Đeo cái nhẫn này lên, thì anh mới để cho em đi. Tôi còn đeo thì anh làm gì thôi? Đừng, đừng, đừng cô nữa mà. Mau dừng lại đi, anh chính là đồ hèn hạ. Cô khờ loạn chân tay, vừa cười vừa hét lớn gọi người cứu mạng. Nhưng không ngờ cái tên chết tiệt này lại khỏe đến mức như vậy, làm cho cô chống cự không được. Đừng làm vậy mà, tôi đeo, tôi đeo là được rồi chứ gì? Vậy là, tay trái của cô đã bị anh đem nhẫn đeo vào ngón áp út, mà anh còn tuyên bố đây là nhẫn đính hôn. <cười> anh tưởng nói như vậy thì cô sẽ nghe theo sau, đợi đến khi ra khỏi cửa, cô sẽ tháo xuống. Bây giờ, anh cũng nên thả tôi ra được rồi đó. Cô tức giận đưa mắt lườm anh. Nhưng sau một trận cười to, vừa rồi hai máu của cô vẫn càng còn đỏ bừng, làm cho khuôn mặt của cô xinh đẹp hơn, giống như là một bức tranh sơn thủy, mà điều đó khiến cho ánh mắt của anh đang nhìn cô trở nên ngây dại. Anh định làm gì nữa đây? Trái tim của cô đập tình thịch khi nhìn thấy ánh mắt của anh đang nhìn chăm chăm vào mình. Anh không nói gì cả, thay vào đó chỉ thấy ánh mắt của anh chật lấy lên sự xào hoạt, dùng hành động trực tiếp thay anh mat cua anh chot loe len su xao hoat dung hanh đong truc tiep thay the cho câu trả lời. Anh mau dừng lại đêm qua đã làm ba lượt rồi mau cứu mạng với người nào mà bảo anh trung thực rất dễ bị bắt nạt thì đúng là mắt của bọn họ đã bị đuôi mù mất rồi hiện tại cô mới phát hiện ra hắn hoàn toàn không phải là một con xe mà chính là một con sư tử vừa mới tỉnh giấc thế nhưng đáng tiếc là sự việc đã quá muộn rồi nhớ lại quá trình lúc sáng cho đến tận bây giờ toàn thân cô vẫn còn đau nhức vậy mà tên kia có vẻ còn chưa dùng hết tên nực Thật sự đúng là gặp quỷ mà. Trong lòng thì là thầm mắng. Nhưng khóe miệng lại không tự giác mà thoáng cong lên cười. Đến ngay cả mình cũng không phát hiện ra rằng mình đang cười tươi. Kể ra cũng thật là kỳ quái. Chiếc nhẫn kia vừa đeo vào, liền không tháo ra được. Cô thử rất là nhiều lần cũng không tháo ra được. Không phải là anh đã sớm đoán được cô sẽ làm như vậy đó chứ. Ý định làm chiếc nhẫn rộng ra một chút, mà lại làm một cái vừa khít, chính là muốn cô không tháo ra được hay sao? Nói đùa cái gì thế? Bị những người khác nhìn thấy thì phải làm sao? Cô quyết định đợi một lắt nữa dùng dao phòng thử xem hẳn là có thể tháo ra được đi. Nhìn chiếc nhẫn mà ngẫm nghĩ, đến bây giờ cô còn chưa có cảm giác là mình đã tính hôn. Tuy cái khiêm khí nhiệt tình đêm qua vẫn còn làn đến tận sáng nay. Đến bây giờ vẫn làm ngực của cô cảm thấy nóng nóng. Không thể nào mà chuyên tâm làm việc được. Cả ngày không có việc gì, cứ ngồi mà nhìn chiếc nhẫn đến mức thất thần. À, một chiếc nhẫn kim cương thật là lớn nha. Trợ lý Tiểu Mai đưa cho cô một cốc cà phê. Sắc mặt liền phát hiện có điều không bình thường ở trên bàn tay vốn là trống không Không phải là bao tay, cũng không phải là sân móng tay, mà là một chiếc nhẫn kim cương trong sáng, lập loè tỏa sáng trên ngón tay của cô. Tiểu Mai nhất thời thét to, làm cho cô giật mình hoang hôn, liên tục không ngừng, muốn giấu lấp ra phía đằng sau. Tiểu Mai cố tỉnh hô to, Làm người khác tò mò mà chạy tới xem. Làm cho ngay cả cơ hội trốn thoát của cô cũng là không có. Bà, xếp đèo nhẫn kìa, đẹp quá đi. Kêu lớn như vậy là muốn hồi chết người à? Thay sao tức giận cất tiếng mắng. Để tôi xem, tôi xem nào. Không có gì để mà xem cả. Cô cố gắng đánh trống lặng để cho qua chuyện. Đương nhiên không có gì để làm chứng cớ Hết thề các cô bà già trẻ trong công ty đều vậy lại. Ánh mắt của mỗi người giống như ra đa dọn xét làm cho tay cô không có chỗ nào mà che đi được à là thật sao mau đưa ra đi theo như tôi thấy thì chiếc nhẫn này ít nhất cũng phải ba carat chất tình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện